mấy năm sau khi hai mẹ con d ắ t lại chuyến đi đó tôi mới hiểu rằng chính bà cũng nhớ rõ tấm thảm kịch đau lòng này nhưng trong sâu thẳm lòng mình bà đang muốn quên đi điều này càng rõ rệt hơn khi chúng tôi đi qua khu nhà của ngài emilio thường được mọi người trong vùng gọi là người bỉ một cựu chiến binh trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất đã từng bị cụt mất cả hai chân trong một bãi mìn ở normandy vào một ngày chủ nhật khi mọi người đ ã hân hoan chào đón lễ pentecost tức là lễ tạ mùa của đạo do thái lễ chúa thánh thần hiện xuống theo đạo công g i á o người đàn ông bất hạnh này đã quyết định từ giã cuộc đời bằng loại thuốc do chính ông tự pha chế dù lúc đó chưa tới sáu tuổi nhưng cho tới tận bây giờ t h i vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện đã xảy ra xung quanh cái chết của người đàn ông này vào lúc bảy giờ sáng trong cái thị trấn bé nhỏ của chúng tôi cái tin ông người bỉ chết đã làm tất cả mọi người bấn loạn chuyện đáng nhớ tới mức khi quay lại thị trấn để bán nhà mẹ tôi đã gợi dắt lại sự kiện này sau những phút giây im lặng ông người bỉ đáng thương đó đã tự giải thoát đời mình bà thở dài nói như con đã nói ông ấy chẳng bao giờ còn chơi cờ được nữa chúng tôi chỉ muốn đi thật nhanh đ dậy tới nhà mình t ô i d ậ y khi chỉ còn cách một dải phố mẹ bỗng dừng lại và quay lại góc phố cũ tốt hơn hết là chúng ta đi theo lối này mẹ bảo tôi d à n d ư đoán được ý tôi muốn hỏi tại sao bà nói tiếp vì mẹ cảm thấy hơi sợ sợ g i ờ vậy mà tôi biết được lý do tại sao mình lại buồn đôn đó là nỗi sợ hãi mà không chỉ sợ phải đối đầu với những bóng ma mà sợ tất tật mọi thứ chúng tôi vòng lại đi theo con đường song song với lý do duy nhất là để khỏi phải đi qua nhà mình mẹ không có đủ can đảm nhìn h lại nhà mình nếu chưa nói chuyện được với ai trước đã sau này mẹ nói với tôi như vậy mà đúng như thế thật chúng tôi bước những bước chân đàn đề rồi vào hiệu thuốc của bác sĩ alfredo barboza chỉ cách nhà mình không quá một trăm bước chân bà adriana b a r b u g o vợ của ông bác sĩ bán thuốc đang mãi chăm chú bên cạnh một chiếc máy khâu quay tay hiệu domestic đời cũ nên không vẫn thấy mẹ tôi đã đến trước mặt và nói thì thào với bà chào bà bạn thân bà adriana cẩn đầu những đôi mắt hơi bị biến dạng sau cặp kính viễn dài c ộ t về phía mẹ tôi đưa bàn tay t run g t run gỡ g gọng k í n h ra bà gặp gần một lúc rồi bật dậy hai cánh tay rộng mở và kêu lên À,、ah, chào bạn thân của tôi mẹ tôi đã đứng sau quầy không nói gì thêm hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc tôi đứng nhìn từ phía ngoài quầy không biết phải làm gì người trung lên chị nghĩ chắc rằng cái cảnh hai người ôm nhau khóc trong im lặng kia là một điều không thể tránh được và nó sẽ còn xảy ra mãi trong suốt cuộc đời tôi vào thời hoàng kim của công ty chế biến hoa quả hiệu thuốc này được coi là tốt nhất trong thị trấn nhỏ bé của chúng tôi vậy nhưng bây giờ trên các nốc tủ chỉ còn lại mấy lọ sứ cũ kỹ Chứ c h ẳ n g hiệu màu c h ẳ n g tấm biển hiệu thuốc vẫn xoay tròn mời gọi chiếc đồng hồ quả lất vẫn chạy như mười mấy năm về trước tấm vải sợi đay phủ đồ thờ bám đầy bụi bẩn những chiếc ghế tựa cũ kỹ tất cả những đồ vật mà tôi nhìn thấy hồi bé vẫn q u y ê n vẹn như xưa duy chỉ khác có một điều lớp bụi thời gian đã làm chúng cũ kỹ đi và han g rỉ ngay cả bà adriana cũng vậy dù bà vẫn mặc bộ quần áo có in hình những bông hoa xứ nhiệt đới nhưng khó có thể tìm lại được nét hăng hái và tinh nghịch thuở xưa đã từng làm bà nổi tiếng d u chỉ có cái mùi hăng hăng ngai ngái từ người bà từng làm tôi nhiều lần buồn đôn là vẫn còn nguyên d ạ n g khi hai bà bạn thôi khóc thì từ sau tấm v ắ n che phòng xếp chọng lại tiếng ho khô khốc lấy lại chú duyên dáng thời trước adriana nói vọng qua tấm ván đố bác sĩ đoán xem bệnh nhân đ à o vừa đến đây này từ phía bên kia tấm ván vọng ra một giọng nói nghe có vẻ hờ hững của đàn ông ai vậy bà adriana không trả lời mà ra hiệu cho chúng tôi đi ra phía sau nỗi sợ hãi thời niên thiếu làm tôi bất động miệng tôi đầy nước bọt đắng ngát tuy vậy tôi vẫn theo mẹ đi vào khu vực trước đây vốn g là phòng thí nghiệm của hiệu thuốc nhưng đã được sửa thành phòng sơ cứu alfredo babusa người đàn ông già đ u a c h ấ t trên thế gian này đang đàm gã lưng trên chiếc võng chừng không đi giày ông mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông giống chiếc áo dài của kẻ đi xưng tội đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà cảm nhận được sự k h ó mặt của chúng tôi ông quay đầu lại d ư ơ n g đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm chú chú cho tới khi nhận ra mẹ tôi rồi thốt lên à cô luisa santiago ông già mệt mỏi ngồi dậy và chỉ trong một tích tắc tôi đã thấy ông hoàn toàn biến thành một con người khỏe mạnh nhân hậu với bàn tay ấm nóng ông bắt tay chúng tôi thay cho lời chào thoáng nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt tôi ông liền nói từ khi lên một tuổi bác đã bị bệnh sốt rét hành hạ cháu à ông rời võng tôi ngồi trên giường và nói luôn một hơi hai mẹ con cháu không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra ở thị trấn này đâu câu nói trên đã đủ tổng kết cả cuộc đời của ông bao giờ cũng là một người cô độc và buồn bã dáng người cao cao gầy c h o m với mái tóc bạch kim cắt kiểu gì cũng đẹp và đôi mắt vàng ệ t ông chúng là một trong những nỗi sợ hãi ghê gớm nhất trong tuổi thơ của tôi thời đó cứ mỗi chiều đi học về lũ chúng tôi n ế a vì sợ hãi n ế a vì tò mò rất hay trèo lên cửa sổ phòng ngủ của ông để dò xét ông thường nằm trên võng đu đưa thật mạnh để xua đi cái nóng oi ả trò chơi của chúng tôi là bí mật dõi theo từng cử động của ông cho tới khi ông nhận ra đang có kẻ rình mò mình và d ư ơ n g to đôi mắt nhìn chúng tôi tức giận lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông là lúc tôi lên năm hoặc lên sáu tuổi vào đúng buổi sáng tôi theo lũ bạn học lẻn vào g i ư ờ n g sau nhà ông hái t r ộ m xoài bỗng từ phía góc giường cánh cửa ngôi nhà ông bật mở và ông cầm đôi giày nhào ra tôi có cảm tưởng ông từ một thế giới khác bước ra trong bộ đồ trắng của bệnh viện cả con người ông tái xanh xương xẩu và cái đôi mắt vàng ệ t đó hệt như mắt của loài chó ở dưới chín tầng địa cục cứ mãi mãi ấ m ảnh đ ợ i tôi mấy đứa khác chui qua cổng hậu trốn biệt còn tôi thì đứng dưới trời trồng trước đôi mắt trừng trừng của ông dễ cái nhìn c h à o những quả xoài to mọng mà tôi vừa hái ông chìa tay ra đưa đây rồi ông khinh bỉ nhìn tôi từ đầu tới chân buông một câu đồ ăn cắp giặt tôi ném tất cả mớ xoài xuống chân ông sợ hãi bỏ chạy ông trở thành bóng ma ám ảnh riêng tôi nếu đi một mình tôi phê vòng thật xa để không qua nhà ông nếu đi với người lớn thì tôi cũng chỉ dám liếc qua hiệu thuốc thuở đó tôi cứ thấy tội nghiệp cho bà ariana vì phải ăn đời ở kiếp với một người đàn ông như vậy một người đàn bà cần mẫn bên cạnh chiếc mái khâu quay tay cổ lỗ sĩ với một ông chồng ốm nhách chuyên nằm g i õ n g và thường dương cặp mắt v à n g chọt đáng sợ nhìn trân trân lên trần nhà chỉ cần nhìn ông thôi tôi cũng đã nổi da gà hồi đầu thế kỷ cùng với nhiều người venezuela khác vị bác sĩ già này từng c h ả y trốn với đồ độ độc tài tàn bạo của soan vinson từ gome qua d ù n g biên giới ở la cajira và tới định cư tại thị trấn này sự hiện diện của ông tại thị trấn bé chó này phần nào nói lên được sự bất bình của một người dân có lòng tự trọng đối với sự tàn bạo của chế độ độc tài venezuela và chính cái ảo tưởng về sự hưng thịnh của ngành sản xuất chế biến chuối ở đất nước tôi cũng là một nguyên nhân kéo ông tới chốn này chừng ước chừng ráo tới đây ông đã khiến cho mọi người nể phục vì tài năng và đức độ ngôi nhà của ông bà ngoại tôi đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho vị bác sĩ đáng kính mẹ tôi n h n làm người đỡ đầu cho đứa con cả của ông và chính ông ngoại tôi đã góp phần đuôi dạy nó lớn khôn cuộc sống của tôi cứ diễn ra giữa môi trường bình yên đó bên cạnh những ư ờ i dân ngụ cư như ông bác sĩ và rồi nỗi ám ảnh thời trẻ dạy giờ cặp mắt giòn giọt của ông đã tan biến hết khi tôi được nghe ông kể lại chi tiết những gì xảy ra ở thị trấn ông có một trí nhớ tuyệt vời đến mức sự việc nào qua lời kể của ông cũng đều có thể là mẹ con tôi hình dung rõ m ộ n một đương d h i ê n tất cả nỗi bất hạnh đó đều có nguồn gốc từ sự tàn sát công dân một cách giả man g của lực lượng cảnh sát tuy nhiên vẫn còn một điều nghi h ấ n về sự thật lịch sử của cuộc thảm sát kia ba người hay ba ngàn người đã bị giết ông bác sĩ nói rằng số người chết có lẽ không nhiều thế c h ư vậy nhưng mỗi người tùy theo cấp độ đau đớn của bản thân lại thổi phòng con số này thêm một mức và bây giờ công ty chế biến hoa quả đã d ĩ n h viễn không còn đóng đô tại nơi này nữa bọn mỹ sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu ông kết luận điều duy nhất mà tôi thấy đúng là cùng với sự ra đi của công ty này những thứ đã từng tạo nên một cái gì đó rất riêng cho thị trấn này cũng sẽ biến mất sự t r ụ phú làn gió xe lạnh trong tiết tháng chạp hàng năm tiếng sấm đì đoành quãng ba giờ chiều làng hương phảng phất ngây ngất của hoa nhài và cả một danh từ trừu tượng nhưng được nhiều c ư ờ i nhắc tới tình yêu còn lại t r ư a t r ờ i giữa cái thị trấn này là những cây bàn bám đầy bụi những g i ả i phố nắng chói chang những căn nhà cổ với mái tôn trĩ sét và những gương mặt thâm trầm mệt mỏi vì luyến tiếc những kỷ niệm xưa buổi chiều hôm đó lần đầu tiên ông bác sĩ để ý tới tôi khi nghe tôi nhận xét hình như có tiếng mưa rơi l ộ t đ ộ t trên mái tôn à đó là đàn gà đấy ông nói với tôi suốt ngày chúng cứ đi đi lại lại trên mái nhà thôi rồi ông ta giơ một ngón tay g i ậ t nhạt chỉ về phía chiếc cửa ra vào đóng kín nói tiếp ban đêm còn tệ hơn bởi người ta cảm thấy người chết đang đi lại đầy ở ngoài phố ông bác sĩ mời mẹ con tôi lưu lại dùng bữa trưa và điều này cũng hợp ý chúng tôi bởi việc mua bán nhà cũng chỉ cần mấy thủ tục hợp thức quá mà thôi những người đang thuê n h à của chúng tôi cũng chính là những người sẽ mua và mọi chi tiết đã được thỏa thuận trước qua điện báo liệu chúng tôi có còn đủ thời gian không thừa là đàn khác bà adriana nói thậm chí bây giờ người ta cũng chẳng biết khi nào thì tàu quả tới nữa thế là hai mẹ con tôi nhận lời ở lại dùng cơm trưa với vợ chồng ông bác sĩ c h ữ n món ăn giản dị trên mâm cơm chẳng liên quan gì tới tình hình tài chính của gia chủ mà vì tính tiết chế không chỉ trong ăn uống mà trong mọi hành vi của vị thầy thuốc vừa nếm muỗng súp đầu tiên tôi đã có cảm giác như cả một thế giới đã ngủ yên bỗng bừng thức dậy trong trí nhớ giữ hương vị của tuổi thơ tưởng đã mất đi khi tôi rời thị trấn nay sống lại nguyên v ạ n g với từng muỗng ăn và đang muốn bóp n g h t trái tim tôi ngay từ lúc đầu trò chuyện ở trước mặt vì thầy thuốc tôi lại có cảm giác lấm lép của cái thuở trèo cửa sổ t r e o chọc ông hay phá hàng rào hái trộm xoài trong vườn nhà ông để rồi bị ông đánh đuổi hồi nhỏ trong những trường hợp khó xử tôi cứ nháy mắt liên tục giả vờ bị cộm mắt lần này phán x ã đó hấp b ó n g lại trở về với tôi trước cái nhìn kiêm nghị của ông bác sĩ cái nóng hầm hập giữa trưa càng lúc càng trở nên khó chịu tôi tạm quên đi cuộc nói chuyện bên bàn ăn để tự hỏi tại sao ông già dễ thương và hoài cổ đó lại là nỗi sợ hãi của tuổi thơ mình sau một giây im lặng và c h o có ai đó nói tới một chuyện tầm phào nào đó ông bỗng quay lại mỉm cười nhìn tôi hiền từ như ông ngoại à cậu là ga b o d ĩ đại đấy hả ông nói với tôi thế cậu đang học ngành gì vậy chớp mắt liên tục như đang bị gieo mắt tôi trả lời ông bằng cách phỉa ra một bản tổng kết ma quái về sự nghiệp học hành t ô t nghiệp phổ thông loại khá tại một trường nội trú công hai năm rưỡi theo học luật và thực hành báo chí mẹ tôi lắng nghe chăm chú và ngay lập tức tìm kiếm sự ủng hộ của vị thầy thuốc bác thử tưởng tượng mà xem nó đang làm trò gì này bà nói nó muốn trở thành nhà văn cơ đấy đôi mắt vị thầy thuốc chợt sắn rực lên giữa một bộ mặt trắng bệnh thật là tuyệt vời đấy cô luisa ạ ông nói đ ó là một đặc ân trời cho c h ờ rồi ông quay lại hỏi tôi làm thơ hả Dạ không cháu chỉ viết tiểu thuyết và truyện ngắn thôi tôi hồi hộp trả lời ông bác sĩ già đã làm tôi hết sức phấn chấn khi hỏi thế cậu đã đọc cuốn dona barbara tiểu thuyết nổi tiếng của romulo gallegos n h ậ p văn nổi tiếng của venezuela chưa tất nhiên là cháu đã đọc rồi thưa bác tôi trả lời và tất cả các tác phẩm khác của romulo gallegos nữa sự hứng thú bất ngờ chứ làm gì thầy thuốc bừng tỉnh lại và rồi ông thao thao kể về việc ông đã từng trực tiếp nghe chàng hào gallegos nói chuyện ở thành phố maracaybo ra sao rồi ông nhận xét bằng những tác phẩm của chàng hào này thật sự là những kiệt tác bất hủ thật ra không cần đợi tới lúc bác sĩ nói ra những điều này tôi mới biết tới các tác phẩm của gallegos và không chỉ đọc gallegos tôi còn say mê những tác phẩm của các nhà văn viết về cuộc sống của người dân đô lệ nhưng dù sao tôi cũng xem cuộc nói chuyện dễ chịu và thân mật với người đàn ông chúng là nỗi sợ hãi trong suốt thời niên thiếu của mình là một điều gì đó quá đ ổ i kỳ diệu tôi nói với ông về la girafa f chuyên mục hàng ngày c h o tôi đảm nhận của tờ báo en herano rồi nói về những ý tưởng những hy vọng lớn trong dự án xuất bản một tạp chí có tên gọi là chronica ông nhìn tôi từ đầu tới chân tôi không rõ cậu viết lách ra sao ông nói với tôi nhưng cậu có đúng cái giọng điệu của một nhà văn rồi đấy mẹ tôi liền giải thích không ai phản đối việc tôi trở thành nhà văn nhưng tôi phải học cho xong một ngành học chính quy để có một bước đi chắc chắn còn ông thầy thuốc lại chỉ nói về chuyện văn chương ông kể rằng ông cũng đã từng b ơ ước trở thành nhà văn nhưng bố mẹ ông với những lý lẽ như của mẹ tôi đã ngăn cản và buộc ông phải chuyển sang học ngành y sau khi không thể thuyết phục ông đi theo con đường binh nghiệp cô luisa thấy đấy mặc dù tôi là thầy thuốc nhưng không thể biết được bao nhiêu bệnh nhân của mình đã chết theo ý nguyện của chúa còn bao nhiêu thì đã chết bởi cái đơn thuốc của tôi ông kết luận mẹ tôi đã cảm thấy rằng bà thua cuộc và cố vớt v á c nhưng mà điều tệ hại là nó đã bỏ ngành luật sau bao nhiêu cố gắng bao nhiêu tiền bạc mà chúng tôi đã chu cấp cho nó nhưng ông bác sĩ thì lại thấy đó là một bằng chứng tuyệt vời cho một sự say mê tột độ đó là lực duy nhất đủ mạnh để có thể tranh giành quyền đ ă n g với tình yêu đặc biệt là lòng ham t h í c h nghệ thuật được coi là nỗi đam mê bí ẩn sẽ dẫn dắt con người ta đến chỗ khiến dân cả cuộc đời mà không hề trông mong được đ ị n h đáp điều gì đó là sự cuốn hút tiềm ẩn bên trong mỗi người từ lúc mới sinh ra và việc chống đối lại nó chỉ làm tổn hại đến sức khỏe mà thôi ông nói rồi với một nụ cười dễ thương trên môi ông t r ạ c dấu chấm hết cho câu chuyện bằng cách hạ một câu kết đó chính là nỗi đam mê của một thầy tu tôi vô cùng thán g phục cách giải thích của ông điều mà tôi không bao giờ làm được có lẽ mẹ tôi cũng vậy nên bà lắng nghe trong im lặng và cam chịu có cách nào tốt nhất để giải thích tất cả điều này cho bố con không chỉ bà hỏi tôi thì mẹ cứ nói lại với bố những gì mà hai mẹ con mình vừa nghe được là được rồi tôi trả lời không làm như vậy sẽ không có kết quả đâu bà nói và sau một hồi suy n g h ĩ bà kết luận nhưng con đừng lo rồi mẹ sẽ tìm ra cách tốt nhất để nói với bố con tôi không rõ là bà có làm như vậy không hay vì một lý do gì khác mà kể từ đó bà không bàn tới chuyện này nữa chiếc đồng hồ treo tường gõ hai tiếng chuông nghe như hai giọt thủy tinh rơi mẹ thuê giựt bắn mình trời ơi bà kêu lên thế là mình quên mất mục đích về đây để làm gì mất rồi bà đứng bật dậy thôi có lẽ đã đến lúc mẹ con tôi phải đi đây